chuyện thư quý vị và các bạn th kính thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc rồi hắn kể lại việc bốc thế nhân người nghỉ nghe xong giận nói nếu không phải là bà con của cậu Đây sẽ móng cho một trận Việc này làm người ta tức chết được À nhưng thôi Cậu đừng buồn Có mấy lạng bạc đây Nếu cần cậu mang về mà tiêu Có một điều Tôi với cậu là chỗ hàng xóm lắng việc với nhau Đã bao lâu nay Tôi có tiếng là người cho vay nợ lãi ở ngoài Mà cậu chưa hề hé mồm hỏi tôi lần nào Có lẽ cậu sợ mất danh giá Hay sợ lãi nặng Không dám chơi với tôi chăng? Nếu sợ lãi nặng, Thì điền đây. Tôi không cần một đồng lãi, Và cũng không bắt cậu viết văn tự nữa. Nếu cậu sợ mất danh giá, Thì thôi, tôi không cho vay nữa. Cậu đi đằng cậu, Tôi đi đằng tôi. Vừa nói, Hắn vừa mở gói bạc Ở trong túi xe. Giả Vân nghĩ bụng. nghề nghị xưa này, Tuy là đứa phù lại, Nhưng biết xúc người nghèo khổ, cũng có chút lòng nghĩ hiệp, nếu ta không nhận, lỡ hắn nóng lên lại xảy ra chuyện không hay, chi bằng ta cứ nhận, rồi sẽ giả gấp đôi là được. liền cười nói: thưa ông, thật là bậc hào hiệp. Tôi vẫn định đến hỏi vay ông, nhìn thấy ông chơi bời toàn những người có tài có tiếng, còn hạng chúng tôi bất tài bất lực, các ông ra đến rẻ gì?" Sở có hỏi Ông cũng trả cho vay nào. Này ông đã có bụng tốt. Tôi không dám từ chối. Về nhà tôi sẽ làm văn tự. Đem đến tục chỗ mà. Nghe nghị cười khanh khách. <cười> Cậu nói khéo thật. Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đã là bạn thân với nhau. Thì cho vay lấy lãi làm gì? Đã cho vay lấy lãi. Thì còn gì là bạn thân nữa? Thôi. Được nên dài lời Cậu đã có lòng nghĩ đến Thì đây Món tiền 15 lặng 3 đồng cân Cậu cầm lấy mà tiêu Nếu làm văn tự Thì xin trả lại tiền Đầy cho người có tài có tiếng vay vậy Giả Vân cầm tiền nói Sao ông vội nóng thế Tôi xin nghe theo lời ông rồi được rồi ạ à, Thế mới phải chứ Bây giờ trời tối rồi Tôi không mời cậu đi uống rượu nữa. Cậu về thôi, tôi còn phải đi có chút việc. Nhân tiện nhờ cậu bảo người nhà tôi, cứ đóng cửa đi ngủ. Đêm này tôi không về. Nếu có việc gì, bảo con cháu gái, sáng mai đến nhà lái ngựa vườn thoạt chân tìm tôi. Hắn vừa nói, vừa lào đảo đi. Sả Vân may gặp được việc này sung sướng lắm, không ngờ nghiêng nhị đối với mình lại tốt đến thế. Nhưng sau lại nghĩ, nghề nghiệp lúc xoay thì hạo phóng, nhưng mai kịch rượu nó lại càng bất khả giả gấp đôi, thì làm thế nào? Rồi lại nghĩ, không cần, đợi việc kia xong, ta cũng có thể ra gấp đôi được. Hắn liền chạy đến hàng bạc cân lại, đúng 15 lạng 3 tiền 4 phần 2 ly, không sai một tí nào, trong bụng càng mừng. Về đến nơi Giả phân báo tin ngay cho vợ Nghê Nghị biết rồi mới vào nhà. Bà mẹ đứng ngồi trên bục xe chỉ hỏi, Mày đi đâu suốt ngày thế? Giả Vân sợ mẹ sợn không dám kể lại chuyện bốc thế nhân, chỉ nói, Con phải ở lại chờ chú Liễn bên phủ Tây. Mẹ đã ăn cơm chưa? Bà mẹ trả lời, ăn rồi con để phần con đấy. Rồi bảo thằng bé con lấy cơm ra cho Giả Vân ăn. Bây giờ trời mới tối thật, đã lên đèn. Giả Vân ăn cơm xong, xếp dọn đi ngủ. Hôm sau hắn dậy sửa mặt rồi ra cửa phía nam vào hàng hương mua băng phiến và xạ hương, đem đến phụ vinh. Giờ biết Giả Liễn đi vắng, hắn lèn vào cửa sau. Đến trước cửa nhà Giả Liễn, thấy mấy đứa hầu nhỏ đang quét sân. Chợt nghe tính vợ Chu Thủy ở trong nhà ra vào đừng quét vội, mỡ sắp ra đấy. Giả Vân vội đến cười nói, mỡ sắp đi đâu thế ạ? Vợ Chu Thủy nói, cụ gọi, chắc hỏi việc may quần áo gì đấy. Họ đừng nói chuyện thì một đám người đưa phượng thư ra, Giả Vân biết phượng thư ưa nịnh, liền khép nép kính cần chạy đến trào. Phưởng thư cứ việc đi, mắt không thèm nhìn, chỉ hỏi Mẹ cháu có được khỏe không? Sao không thấy sang chơi? Mẹ cháu nhớ thím luôn, chỉ vì người không được khỏe nên không sang được ạ Khớm, sao khéo nói dối thế? Nếu thím không nhắc, thì cháu cũng chẳng nhớ gì đến thím Cháu không sợ trời đánh hay sao, mà đứng trước bề trên dám bày chuyện nói dối ạ Ngày chiều hôm qua, mẹ cháu còn nhắc đến Thếm người yếu lại nhiều việc, được cái là sáng suốt sắp xếp công việc đâu vào đấy. Nếu không chỉ sai một ly, chứa biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện lôi thôi đấy hả? Phượng thư nghe đến câu ấy, mặt vui hẳn lên, đứng dừng lại hỏi. Làm sao tự nhiên vắng thím mà mẹ con cháu lại vở chuyện ấy ra nói? Giả Vân cười nói, dạ vì cháu có người bạn thân mà một cửa hàng đáng hương liệu. Xàu nó quyên chức thông phán được bổ đi một nơi trong tỉnh Vân Nam. Nó mang cả gia quyến đi. Hiệu ấy đóng cửa, nó xếp dọn hết hàng hóa, cái gì đáng bán rẻ thì bán, cái gì đáng cho thì cho. Thứ gì quý giá thì đem tặng bản thân, nên cháu mới được một ít băng phiến và xạ hương. Cháu về bàn với mẹ cháu, nếu đem đi bán không những không đủ vốn, cũng chả ai có tiền mua. Ngày nhà có tiền cũng chỉ bỏ ra vài đồng là đã rụt tay rồi. Nhược bằng đưa cho ai, Cũng chẳng ai đáng bừng lại đành bán rẻ bán trúng của mời được một thôi ạ. Sực nhớ nằm ngoái thiếm phải mang một bọc bạc tướng đi mua những thứ này. Chừa nói năm nay trong cung quý phi cần dùng đã đành, Mà đến Tết đoan phương nhất định phải đắt gấp 10 gấp trăm à. Vì thế chào nghĩ đi nghĩ lại, Chỉ có đem biểu thím là đúng hơn hết à. Hắn vừa nói, vừa đưa cái hộp gấm ra. Phượng thư đương sắm tổ tết, cần dùng các thứ hương. thấy vậy, vừa đắc ý, vừa mừng, liền bảo phong nghi. Cháu Vân đã cho, thì nhận lấy, đem về đưa cho Bình Nhi. Rồi lại nói, xem cháu cũng biết điều đấy. Không trách, chú cháu thường bảo cháu là người tốt, nói chuyện thẳng thắn, biết lời ăn lẽ ở. Giả Vân thấy mình nói đã được bắt lời, lại vắn hỏi thêm nữa. Thế ra chú cháu thường nhắc đến cháu ạ. Phượng Thư thấy hỏi muốn hứa cho hắn làm một việc, sau lại nghĩ. Nó bị đưa cái thứ hương đến, ta đã hứa cho làm việc ngay, sợ nó coi thường mình. Vì vậy Phượng Thư chưa nhắc đến việc trồng cây trồng hoa vội, chỉ nói một vài câu chuyện xuông rồi sang bên sảm mẫu Giả Vân tất nhiên không tiện nhắc đến việc ấy đành đi về. Nhân hôm trước, Bảo Ngọc dặn đến đợi ở thư phòng, nên ăn cơm xong, hắn lại sang đến ngay. Đến trước thư phòng, ỷ tám chai gặp bồi xính cùng phử dược đánh cờ. Đang cãi nhau vì cãi nhau con xe, lại có bọn dẫn tuyển tạo hoa, khêu vân bạc hạc, 4 năm A Hoàn, đường bắt chim sẻ trên nóc nhà. Giả Vân đứng đằng sau dẫn chân một cái nói Cái thằng còn khỉ lại nghịch gì đấy? Tao lên đây! Bọn A Hoàng trông thấy Giả Vân liền tản ra mỗi người đi một ngả Giả Vân vào ngồi trên một cây ghế trong thư phòng hỏi Chú Bảo có xuống đây không? Bồi dính nói Hôm nay chưa xuống, cậu có việc gì để tôi đi dò hộ xem ạ? Nói xong đi xa, Giả Vân ở đấy xem tranh và đổ cổ Một lúc lâu không thấy bồi dính về, muốn tìm người hầu khác để hỏi, nhưng chúng đều đi chơi cả. Đừng lúc ngồi buồn, nghe ngoài cửa sổ có tiếng thỏ thẻ. Anh ơi! Giả Vân nhìn ra thấy một A Hoàn độ 15-16 tuổi, vẻ người xinh xắn, trông thấy Giả Vân, A Hoàn ấy quay mình trực tránh. Vừa lúc bồi dính về thấy nó đứng ở cửa liền hỏi. Mày quá, đừng tìm không được người nào vào trình. Giả Vân thấy Bùi Dĩnh chạy ngay lại hỏi, "Thế nào?" Bùi Dĩnh nói, "Trời lâu lắm cũng chẳng gặp người nào, mày gặp cô này là người trong nhà cậu bảo." Nhân nói, "Nhờ cô vào báo, Có cậu hai bên kia xong chơi à?" A Hoàn nghe nói biết là người trong họ, không lần tránh như trước nữa, cơ dám hai mắt nhìn chăm chăm vào mặt Giả Vân. Giả Vân cười nói, "Thôi Đừng nói bên kia bên này nữa, cứ nói là có giả vân là được rồi. Một chút, A Hoàn ra dáng đon đà nói. Cứ ý tôi mời cậu hãy về, ngày mai sẽ đến ạ. Tối hôm nay dỗi tôi sẽ nói giúp cho. Bồi dính hỏi. Thế là thế nào? A Hoàn nói. Hôm nay cậu bảo không nghỉ chưa, chắc bữa cơm chiều ăn sớm rồi đi nghỉ ngay. Không xuống thức phòng nữa đâu ạ. Bảo cậu hai chở đây để nhịn đói à, chỉ bằng cứ về, ngày mai cậu hãy đến là hơn. Ngày bây giờ có đưa tin vào cậu ấy cũng chỉ ừ hừ cho xong chuyện, không ăn khua đâu ạ. Giả Vân thấy A Hoàn ấy ăn nói rành rọt dịu ràng, muốn biết tên, nhưng vì là người trong phòng Bảo Ngọc nên không tiện hỏi, chỉ nói. Cô ấy nói phải đấy, ngày mai tôi sẽ lại. Nói xong đi xa, bồi dính nói.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 chấm cr ngắn chấmcrn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn